các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nghe từ đây tiểu tài run hết tay chân đại ca em t h ấ trung thành với đại ca hãy cho em sống xin đừng đẩy em xuống biển ha <cười> mày còn phải kể chuyện hài cho tao nghe còn phải phục dịch tao sao tao lại đẩy mày xuống biển được yên tâm đi mà thằng lý bào nó tới số rồi cũng không trụ lại thêm được vài ngày nữa đâu ta với mày dựa vào nhau mà sống qua ngày. mày sao có cái thuyền nào đó tốt bụng cứ vớt, còn không thì cứ để cái thuyền này tự trôi dạt trên biển. t ô i hôm đó sau khi ngủ cả đêm hoắc nhĩ chợt tỉnh giấc bởi có tiếng gọi lớn của tiểu tài đại ca đại ca dậy đi nhìn từ xa xa chỗ kia giống như một cái hòn đảo mình sắp được vào bờ rồi. đâu đâu đâu chỗ nào chỉ t a t xem. hoặc nhĩ nhìn theo hướng tài chỉ hắn hét lên tới rồi tới đảo rồi tới lúc trời sáng dần lên lúc đó tầm khoảng năm rưỡi sáng nhĩ và đàn em tài thả hai cái thúng xuống bơi vào đảo đảo này rất nhiều cây xanh bờ biển tuyệt đẹp gió biển lồng lộng bờ cát trắng phau mặt biển như một tấm kính khổng lồ màu ngọc bích những chòm mây trắng in bóng trên mặt nước lung linh sóng biển dâng trào từng đợt mặt trời lên cao tỏa ánh nắng chói chang. h o ặ c n h ị nói: có thể ít người ở đây nên nó dường như vẫn còn nguyên vẹn hoang sơ. Thấy dần dần đại ca nhỉ, l ở trên này có t h ú dư ữ ăn thịt mình thì sao? Mày thích ở đây hay ở biển? Ta đem mày ra thả xuống biển bây giờ. Ôi đại ca cứ thích chọc vẹo em, lênh đênh cả tháng trên biển em đã mệt mỏi lắm rồi. theo tao nghe được ở những băng đàng khác tụi nó nói ngoài đảo rất nhiều thực phẩm và châu báu nhưng không biết có phải đảo này hay không ở đây không thấy ngôi nhà nào cả chúng ta hãy tiến sâu vào bên trong xem sao tài nói mà tao đói bụng lắm rồi mày kiếm xem có cái gì ăn không đã dạ em biết là đại ca thiết nào cũng đói nên có ma mời ít thịt của đại ca nấu hôm trước mời đại ca ăn Hoặc nhị n h à i ngấu nghiến những miếng thịt nướng đã được tài chuẩn bị sẵn, nó không chờ một tí nào cho tài cả. Tài trèo lên một cây dừa, bẻ vài quả dừa xuống. Nó ăn như chưa từng được ăn. n h à i ngấu nghiến những miếng cùi dừa, sau đó miệng lại h ú p sùm sụp nước. Đại ca hoặc nhị thấy nó ăn như thế thì lại tỏ vẻ khinh bỉ. Mày ăn như ma đói vậy. Ta bảo cho vài miếng thịt thì không ăn, cứ ra vẻ thanh cao. Dạ thôi. sức em còn chịu được, đại ca mà yếu đi một chút thì sao dẫn dắt đường chỉ lối cho em về nhà. Hai tên c ư ớ p tiến sâu vào bên trong. ở trong đào này có rất nhiều cây dừa, chuối và nhiều q u â n thú trong đó. nhưng s a o đi mãi mới thấy một ngôi nhà. ngôi nhà nhìn rất đơn sơ, được lập bằng những lá dừa. xung quanh ngôi nhà là những hàng rào bằng thân cây tre. khói bốc lên từ ngôi nhà, vậy là chắc chắn có người ở trong đó rồi. nhĩ b à tài bước nhanh đứng trước ngôi nhà có ai ở nhà không tại hỏi không có b ộ t tiếng trả lời tại lại gọi tiếp xin lỗi có ai ở nhà không vẫn không thấy động tĩnh gì hoặc nhĩ bực bội nói tào với mày đi vào trong luôn đi sợ gì ai tụi mình là cướp thì còn sợ gì dạ không được đâu đại ca ở nơi này mình đâu biết gì lỡ đâu là nhà của bọn thổ dân thì sao? Tụi nó lấy cùng độc bắn cho mình thì chết, hoặc giả tụi nó cho mình lên giàn thiêu thì sao? Ở mày nói cũng có lý, chỉ có ta với mày ở cái nơi khỉ ho c ả gáy này thì được cái gì? Thôi ta với mày cứ ngồi ngoài này đợi đi. Thế rồi cả hai tên cướp ngồi ở ngoài tới tận trời gần tối vẫn không thấy chủ nhà ra. hoặc dị nói. hay ngôi nhà này là ngôi nhà má. đợi cả gần chục tiếng đồng hồ rồi mà không thấy ai ra cả. có thể chủ của ngôi nhà đi săn thú rừng hoặc đi đâu rồi. tài nói. t h ế tối nay ta với mày ngủ ngoài nút à. bây giờ ta ra lệnh cho mày cùng ta vào trong căn nhà này ngay. dạ vâng thưa đại ca. cả hai bước từ từ vào trong căn nhà. các đồ dụng bên trong rất sơ sài. Giữa nhà có một c â y giường trên đó có để một cái nồi cơm vậy là có người ở rồi nhưng có thể người ấy đi đâu thôi đi loanh quanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net